bữa cơm trưa đã đến học trò không hẹn cùng đến ngồi vây quanh nam thấy nam không mang theo phần cơm riêng các cô vội mang một phần cơm của mình đến cho nam kẻ mang bánh người thịt bò trứng trái cây kết quả là trước mặt nam thức ăn nhiều vô kể dùng xong bữa trưa học sinh đề nghị bày trò giải trí lúc đầu chơi bóng chuyền một lúc chán lại đổi trò chơi khác vân đề nghị chơi trò đố vui nghề nghiệp phân đội ra làm hai toán Mỗi toán có một người đại diện và mỗi toán sẽ cố gắng nghĩ ra một nghề nghiệp gì khó diễn tả bằng tay chân nhất để đố toán kia. Thí dụ toán A đố toán B thì người đại diện cho toán B sẽ phải thực hiện bằng hành động, không được dùng lời nói cho các bạn cùng toán của mình biết để đoán ra toán nào đoán nhanh nhất sẽ thắng. Khởi đầu, Tần, Dung và Nam ở toán A, còn An và Vân ở toán B. Toán Nam Được quyền đề nghị nghề nghiệp trước Sau một lúc thảo luận Dùng đề nghị nghề thông dịch viên Đoạn viết giấy trao cho Vân Vân xem xong há hốt miệng vì nghề thông dịch làm sao diễn tả Vân bắt đầu biểu diễn Miệng lép nhếp như đang bàn cãi quơ tay quơ chân lên An đoán Giáo sư đại học Tổng A đáp sai Vân lại biểu diễn lại Càng lúc càng rối loạn Nhưng tổng B mãi đoán sai Đào là thuyết trình gia thầy giảng đến một lúc gì mệt gì tức vân dùng tay vò đầu các bạn cùng toán lại tưởng là phần biểu diễn vội la lên thở hớt tóc khiến cho các bạn cười ầm lên sau cùng yến mới đoán được là thông dịch viên thì đã tám phút hai mươi giây vân tức giận bảo chúng bạn với tìm nghề gì mà hóc búa nhất để trả đũa lại vân và các bạn tụ lại xì xào bàn tán Một lúc lại cười ngặt nghẽo Vân đưa đệ mục cho nam Mở ra coi thấy ba chữ Nữ du đảng, Bất chợt ôm bụng cười Đường đường là một giáo sư như nam Lại bắt phải diễn nữ du đảng, Thì còn ra cái thể thống gì nữa chàng hiểu Vân muốn chơi khăm mình Nên chống đối Không được Trò chơi là đốn nghề nghiệp Còn cái này nó đâu phải là nghề nghiệp đâu Vân chống nạnh đứng ngang ngang cãi bướng Tại sao không chứ Có người cũng coi nó là nghề nghiệp vậy đang bối rối vô cùng, chưa biết phải làm thế nào Hướng nhìn Vân, bỗng có một ý nghĩ lóe lên Chàng đứng dạng chân ra, hai tay chống nạnh Đoạn dùng tay chỉ Vân Các cô học trò còn đang ngạc nhiên Thì Dung đã cười đáp, nữ hiu đáng Bên tấn bề ngạc nhiên la lên Thưa thầy không được, thầy biểu diễn gì mà kỳ vậy không kể Sao lại không kể, miễn làm sao có người đoán đúng thôi chứ Dân thật sự không ngờ Dung lại đoán đúng nhanh như vậy Một lúc sau chợt nghĩ ra thì ra là thầy nam đã dùng vân để biểu thị nữ châu đảng cho dung đoán ra thật là tức chết đi vân lườm lườm nhìn nam rồi lại nhìn dung chỉ có trời biết sao mày đoán trúng nhanh thế tao nghi chắc hai người có tình ý với nhau đây mới là cảm thông nhau như vậy câu nói vừa thốt ra vân chợt thấy mình lỡ lời im bặt trong khi dung thẹn thùng quay sang nơi khác và nam đang chết đứng để lấp liếm lời nói lỡ của mình vân bảo Thôi chúng ta tiếp tục cuộc vui chứ, bây giờ Toán A ra đề mục đi, tôi cử Yến làm đại diện về tôi đó. Lần này Toán A chọn người kịch sĩ, Toán B đoán được rất nhanh. Toán B đề nghị lại, người thổi trắng dùng chỉ tỏ một vài động tác là nam ý thức ngay, nhưng âm thầm không dám nói, sau đó Tần cũng đoán ra được. Cuộc vui cứ thế tiếp tục, đến khi kiểm điểm lại kết quả, Toán A thắng, các bạn Toán B chế nhạo vân. Tại sao có hành động du đản chi để cho nam giữ đó mà vào nảy ý? Từ đó, biệt danh riêng của Vân được các bạn gọi là nữ du đản. Tấn B vì thua tấn A nên phải bày trò, Vân phải thực hiện vì các bạn cho rằng tại nàng mới thua. Nhưng mà tôi biết làm trò gì bây giờ? Thì mày làm chó bò cũng được, vừa bò vừa sủa mới hay. Tần nói, việc đó để dành cho mày đi. Vân trợn mắt nhìn tầng Đoạn xây sang bảo các bạn Thôi để tao diễn trò nói nhanh nha Vân nói thật nhanh nhưng không vấp Các bạn thấy thế vỗ tay khen hay Cuộc vui được chuyển sang trò khác Mọi người trách an Sao không mang theo đàn guitar Nên bắt an phải hát Nhưng không cho ca loại nhạc tuyên truyền An đành ca bài Ngựa đã vượt qua lưng đồi kế đến là phần dung kể chuyện Nàng lưỡng lự chưa biết kể chuyện chi Thì trông thấy con hoa mọc Là đứa nổi tiếng tham ăn nhất trường Đang gặm cái đùi dịch Trần này ý kiến cười nói Bây giờ tôi xin ngâm thơ Bài thơ này diễn tả một cô bé tham ăn bời khách Đoạn ngâm Tham ăn nổi tiếng cô Hoa Khách kia chưa đến đũa hoa đã cầm Cô cầm đôi đũa ba thanh Ăn luôn một mắt hai bên lặng nhìn Đống xương dụng ở trên bàn Cạn luôn đấy chén lòng còn chưa no Đợi khi tối đến khách về Người trên ghế tựa nhẹ nhàng xỉa răng Ngâm xong Dung đem bài thơ giải thích Mọi người nghe xong nhìn hoa cười vang Hoa tay cầm đùa dịch dở khóc dở cười trước cái nhìn của mọi người Cũng từ đó hoa được cái biệt danh là Vua xỉa răng Nam nhìn Dung cười Con bé thật là quá lắm Cái đến là Hà Kỳ và Mỹ Văn Hóa trang đôi nam nữ Với vũ khúc đồng quê Vừa vũ vừa hát Nam Này cô gái xinh xinh, anh muốn trao em tất cả, hãy nhận đi. Không anh buồn, anh khóc cho xem. Nữ Lời của chàng sao ngọt như mật, làm sao tin cho được. dầu chàng có khúc thật đi chăng, thì nước mắt cũng là giả dối. Sau vụ khúc là phần nhạy giọng địa phương để diễn trò, ai cũng đều vui cả. Phần phát giác ra tần chưa làm trò chi cả, Phổ lôi tần ra đến trước đám đông, bắt phải diễn trò, tần la to. Tao không biết diễn trò gì cả Mày làm chó bò cũng được Vân trả đũa Tao cũng không biết làm Mày thử làm cho tao coi Mặc cho tần thối thác Đảm đồng la lối không chịu Khiến tần trốn lánh cũng không được Được để tao kể chuyện thiếu lâm cho nghe Vân nói Nhưng nếu không ai cười Thì không được à nghe chưa Tần yên lặng Đoạn tần hắn lấy giọng kể Ngày xưa có một người Có một người Ơ mà Một người Cứ một người một người Rồi không biết nói gì thêm Mỗi người nhìn vẻ lúng túng của Tần Tức cười không nhịn được Cười to Tần vội chạy về chỗ Vân theo nắm lôi lại Ủa mày chưa kể gì mà Nhưng tụi nó cười rồi thôi chứ Vân đuối lý Buông Tần ra quay về Chợt nhìn thấy nam Vân reo lên ai cũng xong cả rồi bây giờ đến phiên thầy cho cái bọn cung vỗ tay nam cười nói thôi được tôi sẽ ra một câu đố em nào đoán được tôi sẽ thưởng thưởng chi vậy thầy phương hỏi tình cướp lời thì thưởng mười điểm chứ gì nam cười nói điểm số không thể thưởng được tôi sẽ cho một món quà nhỏ cho người đáp trúng kỳ sau nói xong nam lấy giấy bút ra viết các câu đố một dè mưa chợ nắng cho người chứng bao nhiêu cảnh đưa người biệt ly vân vân năm lúc trẻ sinh tươi lão úa vàng thương tình nên được kết thành đôi đưa anh đi mãi không rời gót sao nỡ quên xưa phước bỏ lề. năm đưa ra tất cả sáu câu đố trong đó hai câu là vật dụng hai câu là chữ cô học sinh tranh nhau giải đoán mãi không xong dung cũng chăm chú suy nghĩ sau cùng giải được ba câu trong đó hai câu đồ vật dụng cụ là cây dù và đôi hài cỏ vân không đủ tính kiên nhẫn nên đoán mãi không ra Thế dung đoán trúng được ba câu vội la lên thôi thầy để cho dung nó đoán hết đi hôm nay ngày nghỉ lâu lâu mới được một bữa thảnh thơi khối suy nghĩ mà thầy lại bày cái chi cái trò nhức đầu thầy ơi thầy khôn quá à. em không chịu đâu Bạn nghe Vân nói hữu lý Cũng xông xao lên phản đối Nam thấy không khí bất lợi vội nói Thôi để tôi kể chuyện Cho vui nghe các em Nhưng thầy không được quyền Bắt chước cái con tận nghe Nam cười bắt đầu kể Thủ xưa có một vị tú tài trong lúc nhàn hạ Bách bộ quanh con khe nhỏ Nước khe trồng vắt Đàn cá lội thông dông trong nước Thấy cảnh hữu tình anh ta đọc Lưu lai lưu khứ nghĩa là trôi tới trôi lui bỗng anh giật mình vì quên mất chữ lưu phải biết làm sao anh đoán mò chữ lưu phải có bộ thủy một bên bộ khứ một bên như vậy mới diễn tả được ý đi lại trong lúc đó có một ông thầy chùa đi ngang nghe vậy vội nói chữ gì khác thì tôi không biết chứ bộ thủy một bên bộ khứ một bên phải là chữ pháp vì mỗi ngày tôi phải làm pháp sự nên hiểu rõ như vậy không phải là chữ lưu đâu anh tú tài nghe có người bắt lỗi mình thì thẹn đỏ mặt tức giận cãi tôi học tới tú tài rồi mà chữ lưu tôi không biết ra sao à việc cãi này đưa đến quan huyện xét xử không ngờ quan huyện lại là người y tờ cứ tưởng ông tú tài biết phải nói đúng hơn ông thầy chùa nên xử ông tú tài đúng và phạt ông thầy chùa ba mươi trượng ông thầy chùa phần bị đánh đau phần tức vì bị xử ép nên la lớn Tôi vào chùa đã mười lăm năm nay Không hề bao giờ một lòng hai dạ. Hôm nay ra trước lưu đường Đúng ra phải nói là Pháp đường Nói như là tòa án Vương lưu lại nhất nhất không tha Huyện Quang nghe nói thế tức giận quá. Vương Pháp chứ sao lại vương lưu Vương Pháp là luật văn Ông thầy chùa nói to Tại vì thằng lưu lớn qua được Không lẽ thằng nhỏ lưu qua không được sao Mọi người nghe xong cười vang Vân nhìn Dung bảo Ông nam thâm thật Nói chuyện mai mỉa không ai bằng Sao tao thấy ổng giống mày quá vậy? Dung nghĩ đến lời nói của Vân lúc nãy và bây giờ Bất giác đỏ mặt Lèn lén ngước nhìn khang nam Đang đứng hướng nhìn về thác nước Đôi mắt thật là xa xăm Mọi người ngồi nghỉ mệt trên những tảng đá lớn Một lúc sau Vân đề nghị đến xem các cô sơn nữ nhảy múa Ai ai cũng đều tán thành Mọi người vội leo lên triền núi Lên qua đám trúc rậm rạp, tiến đến chiếc sân rộng, trên đó có người thượng có cất một cái chòi nhỏ. Trên có sân khấu biểu diễn vũ điệu để xin tiễn du khách, phía trước chòi có đặt vài chiếc ghế, một cô bé thượng thấy khách đến nhộn dạo báo tin, chẳng mấy chốc bảy tám cô sơn nữ chạy ra, trên mình đóng khố màu sắc sặc sỡ, tay mang khuyên trên cổ, đầu lại kết hoa, vừa ra đến thì tiếng cồng và kèn nổi lên. Các cô sơn nữ mỉm cười chào khách và mời mọi người ngồi. Nam và các học sinh chen nhau ngồi xuống, chàng trao tiền trả sức hát. Các cô sơn nữ tiến lên sân khấu bắt đầu nhảy múa, vừa nhảy vừa hát. Chàng nghe không hiểu họ hát cái gì, chỉ nghe tiếng cồng và khèn điếc cả tai. Nam thấy điệu vũ của họ tương tự điệu vũ của dân mèo ở vùng Trương Tây. Nam đốt một điếu thuốc bỏ ra khu rừng trúc bên ngoài khu rừng có hàng lan can vây quanh mảnh đất trồng nam vừa ra đã thấy dáng dung tựa mình vào lan can mặt cúi xuống nhìn dòng thác trắng xóa đang chảy mạnh dáng dấp thật tư lự nam tiến đến dung nghe bước chân người vội quay lại thấy nam đôi mắt thật nhẹ nhàng không bối rối trước vẻ thản nhiên của dung nam bỗng chùng chân chàng thấy bối rối vô cùng e ấp mãi chàng mới lên tiếng tôi đã xem xong quyển nhật ký của dung dùng giật mình Dù việc đó nàng biết nó sẽ xảy đến Sự ngượng nghịu làm nàng quay về phía Lan can Không biết em đã giết gì trong ấy Thầy có cười em không Tại sao tôi lại cười em Dung không đáp yên lặng Nam hỏi tiếp Lúc này em nhược đã lành chưa Thưa thầy lành rồi Nhưng ở trán có vết thẹo nhỏ Tội nghiệp con bé Tối ngày cứ lấy kính ra sôi rồi khóc từ trong rừng trúc tiếng vỗ tay vang ra dùng hoảng hốt quay đầu lại nhìn nam xong bỏ chạy vào trong nam nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn cuốc dần trong đám lá xanh quay lại nhìn xuống dòng thác những cột nước sôi mòn theo năm tháng những tảng đá to bên dưới Bọt nước sụi trắng đưa đến nỗi bâng khuâng trong lòng chàng đến năm giờ chiều đoàn du ngoạn trở về vẫn có rắc rối vì dân lại điểm sai nhân số sau đó mới xong Và lên xe về trường Vân than Ngày mai lại thi toán giải tích Tần nói Bài tập đại số tao còn chưa làm một chữ nào cả Hồ Kỳ bảo Phải chi mình được làm sơn nữ Khỏi phải học hành mệt xác. Hoa vội nói theo Tao cũng thích như thế Vân chọc Hoa Tao sợ không có đủ thức ăn để nhét đầy Cái bao tử mày á Mọi người nghe xong cười to Chiếc xe lặng lẽ trở về nữ sinh sau một ngày mệt mỏi đã bắt đầu ngủ gật trên xe một số khác thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu xuống núi những tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu rọi vào xe ngay đầu vào đông thật ngắn chẳng mấy chốc màn đêm đã che phủ mọi vật